Cái bóng xanh mờ kia hẳn là vụt đến một cách vô cùng đột ngột. Ngay cả thính xác cũng vẫn luôn tỉnh táo của lỗ thiên liếu cũng không hề nghe thấy có âm thanh xê dịch. Nhưng cô đã ngửi thấy một luồng khí đục ngầu từ phía sau chụp tới. Già thịt sau cái cũng đã cảm nhận được sự va đập của luồng không khí. Và quan trọng nhất là hai tiếng người rất khẽ khàng mà cô nghe thấy khi nãy. Chắc chắn ở đây có người. Cô biết khâu giác và thính giác không bao giờ đánh lừa mình Hai sự phát hiện khác nhau Đã cùng khẳng định về sự tồn tại của thứ đó Thế là vừa kéo ngã một xác sống Cô nhanh như cắt Vứt vội sợi giấy xích Của phi như bạc Nhảy cụt lên cao Quả nhiên đúng như cô dự liệu Nút sắc sống vừa buông Nút khác trước mắt đã khởi động Bóng người màu xanh tựa như cái bóng của lỗ thiên liễu Bám sát sạt sau lưng cô Mặc dù mới chỉ di chuyển được vài bước ngắn ngủi, nhưng lỗ thiên liễu đã dùng không dưới 6 phương pháp để cắt đuôi mà đều thành công. Hơn nữa, bộ pháp của kẻ đó gần như giống y hệt bộ pháp của lỗ thiên liễu. Cô điểm chân trên mặt bàn ghế để tung mình nhảy lên nhưng tốc độ nhanh hơn rõ rệt. Lỗ thiên liễu bắt đầu nghi ngờ đôi tay của mình có xì nhầm lẫn, tại sao cái bóng phía sau không phát ra bất cứ tiếng động nào cho dù có là xác chết thì khi cử động cũng phải phát ra tiếng quần áo lật phật hay tiếng điệp chân mới đúng chứ. Động tác của cái bóng cũng khác xa so với mụ xác sống. Mụ xác sống mặc dù di chuyển rất nhanh nhưng động tác kỳ quặc, bộ pháp nặng nề. Vì vậy quan ngũ lang ở lộc dưới vừa dùng công phu nghe qua khe hở đã lập tức xác định được vị trí của mụ. Nhưng bộ pháp của cái bóng phía sau nhẹ đến nỗi không hề phát ra một âm thanh nhỏ, ngay cả quần áo mặc trên người cũng không hề lay động. Lúc này, không những công phu nghe qua khe hở không thể nhận ra được tốc độ và phương vị di chuyển của hắn, mà ngay cả một người có ba giác quan đặc biệt như lỗ thiên liễu cũng không thể phát hiện ra. Đương nhiên, muốn quay đầu lại nhìn xem kẻ kia di chuyển như thế nào để tìm cách ứng phó là điều không thể cô chỉ còn có thể dùng lặn xa để cảm nhận sự thay đổi vi tế của luồng khí, rồi chạy trốn theo phản xạ mà thôi. nhưng trong lúc chạy qua chạy lại, cô phát hiện lão già chết khô ở trên sân khấu đã biến mất. vì vậy, chắc hẳn cái bóng xanh mờ đang bám sát sau lưng cô lại là một cái thây ma. lô thiền liễu liên tục nhảy cao, rồi hụt xuống thấp để tránh né. về tốc độ, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của cái bóng sau lưng. Nhưng cô lại có một lợi thế. Đó là sở như cây bóng phía sau bắt buộc phải di chuyển đúng theo bộ pháp của cô. Lại không muốn động chạm những bất cứ thứ gì trong cả gian lầu. Vì vậy, mỗi khi lỗ thiên liễu cảm thấy luồng khí phía sau áp sát đến gần là lập tức đạp sung bàn cái dây chân hoặc lăn tròn qua gầm bàn mà chạy. Con gái nhà thợ mộc vốn không ngại bụi bạm sơ giấy. Lại thêm, cô vốn dĩ theo học công phu tịch trần. Càng ngày làm bàn với bụi bặm. Thế nhưng bóng người phía sau chắc chắn sẽ không làm như vậy Cho dù cơ thể của lão vô cùng ô ế hôi tanh Nhưng lão quyết không thực hiện những động tác giống cô Vì lão là cao thủ Một cao thủ có thân phận, có đặc cấp Lô Thìn Liễu hiểu rõ Nếu tình trạng rượt đuổi này càng kéo dài Cô sẽ càng không có cơ hội trốn thoát Phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi lão ta Khoảng cách với cái bóng Mỗi lúc một gần cô hít sâu một hơi Chuẩn bị thay đổi bộ pháp, tiếp tục kéo dài khoảng cách Cô rất muốn tìm cách nhịt rõ cái bóng phía sau Mong chờ tìm ra sơ hở để phản công Hoặc chớp cơ hội bỏ trốn xuống dây lầu Rồi tinh tiếp Nhưng vừa hít sâu một hơi Cô lập tức giật bắn mình vì kinh hoàng và sợ hãi Cô vừa ngửi thấy hơi người Trong luồng khí đục ngầu phía sau Có lẫn hơi của con người Một thứ hơi người, không có xương khí nếu như cái bóng đích thực là xác chết khô trên sân khấu khi nấy, thì quả là vô cùng đáng sợ. khi còn ở núi Long Hồ, cô từng nghe Thiên sư hộ pháp nói rằng, xác chết mang hơi người thường là có hai khả năng, một là tiên mượn xác, nhưng phải là vị tiên có đạo hành cực thâm sâu. thế nhưng một vị tiên có đạo hành thâm sâu, để nào lại chịu ở trong một cái xác khô mục Bật thiểu đến thế? vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, đó là Yêu ma thoát chấn hoàn hồn Kỳ thực Lô Thiên Liễu đang tự dọa chính mình Cả hai khả năng đó Đều chỉ là truyền thuyết Xưa nay chưa có ai tận mắt chứng kiến Thế nhưng còn một khả năng thứ ba Vốn rất ít người biết đến Nhưng chắc chắn là có thực Đó là có một loại công phu Khiến cho người luyện thân hình Teo tóp như một thây ma khô quắt Nhưng không những không chết Vẫn sống sờ sờ Mà còn luyện thành công lực cực kỳ thâm hậu đến mức nhân sĩ vô lâm bình thường không thể tưởng tượng nổi. Công phu này có tên địa hỏa ngao mạch. Khi luyện tới cảnh giới cuối cùng, toàn bộ chất mỡ, chất béo trong cơ thể người luyện sẽ tiêu hao cùng kiệt. Trong sĩ sĩ kiến ký có viết, kẻ sĩ sĩ ở phương nam, tình sống sát khô, nhà tựa cành cây, hơi thở như tơ, sức khỏe như voi, mức độ thần thông không thể hình dung cho hết. thực truyền công phu này từ ngoại vực truyền vào từ lâu đã thất truyền trên giang hồ. Rất ít người muốn luyện thứ công phu xác chết này, vì không những rất khó luyện, quá trình luyện tập vô cùng thống khổ, mà dù có luyện thành, cũng mất hết cả bộ sản con người. chủ Thích, Di sĩ Kiến Ký, một cuốn sách xuất hiện vào đời Minh, ghi chép về những nhân vật kỳ sĩ do bộ hộ thời đó phụ trách biên soạn. Thực ra, việc biên soạn cuốn sách này không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ nhằm thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của những người ở cung quanh năm suốt tháng không biết đến thế giới bên ngoài. Vì vậy, rất nhiều nội dung trong sách đều là bịa đặt. Cái bóng vẫn đuổi sát sạt sau lỗ thiên liễu, giống như mèo đuổi chuột. Nhưng không hiểu vì sao, lão vẫn chưa ra đòn tấn công. Hơi người sống đột ngột xuất hiện, khiến lỗ thiên liễu vô cùng kinh sợ. Mặc dù cô biết ở đây chắc chắn có người đang điều khiển bộ xác sống, nhưng lại cho rằng kẻ đó đang núp ở một nơi kín đáo quanh đây. Còn cái bóng xanh mờ kia cũng là cái xác sống giống như mũ béo vừa nãy, có điều thân thể nhẹ hơn, vì vậy điều khiển cũng mau lẹ hơn mà thôi. Nhưng xét tình hình trước mắt, có vẻ như kẻ điều khiển mũ xác sống khi nãy chính là lão xác sống. Vậy thì ai là kẻ điều khiển cái xác quất keo đó? Có điều Cái bóng xanh mở kia đang băn khoăn nghi ngại. Sở sĩ, lão cứ bám sát sau lưng lỗ thiên liễu, là muốn tìm lời giải táp cho những ngờ vực trong lòng. Lão là một kẻ không biết ghê tay, càng không biết mềm lòng. Ngay cả những thuộc hạ, đệ tử do lão đích thân dạy số suốt mười mấy năm, lão cũng thật tay sát hại mà không hề nháy mắt. Nhưng với cô gái nhỏ không hề quen biết ngay trước mặt, lão lại không nỡ xuống tay. Đã vài lần, lão khẽ vươn tay ra, Nhưng cô gái bỗng biến thành một khối mịt mờ Khiến lão không biết phải ra đòn vào chỗ nào Còn nữa Khi mũ xác sống gãy tỉ bà Tấu lên âm thanh Địa hòa liệt độc bách tinh thần của cô ta vẫn không hề bị lay động mạch may Vậy cô ta suốt cuộc Là người hãy yêu ma Chú thích Địa hòa liệt độc bách Có nghĩa là lửa đất lạc nứt cây trầu cây bách Tâm trạng hoặc hốt Tư suy xôi loạn Chắc chắn phạm phải sai lầm Lô thiên liễu cũng đã phạm phải sai lầm Mỗi băn khoăn vừa chạy qua trí não Thậm chí chỉ hơi lơ đáng Cô đã không kịp đột hướng Mà lao thẳng đến cửa cầu thang bên phải Lô thiên liễu tiến thẳng về phía cửa cầu thang Cái bóng cũng bám theo sát gót Nhưng lô thiên liễu không thể xuống lầu được Đang trong cuộc rượt đuổi trong mặt Cô sẽ không kịp bay người ra phía ngoài thành cầu thang Cô chỉ có thể xoay người, xoay một cách bất đắc sĩ Tay chụp vội lấy sợi xích của phi nhưu bạc Vẫn lùng lẳng trên sạc ngang trước cầu thang khi nãy Theo đà chuyển động của sợi xích Cơ thể của cô đổi hướng một cách tự nhiên trên không Rồi cô đạp chân trái vào bức tường ở phía sau Chân phải hoặc sợi xích bên trên Chớp mắt đã treo ngang trong không chung Cái bóng xanh mờ bám rất sát lỗ thiên liễu Cô vừa xoay người lại Cái bóng đã lù lù ngay trước mặt cái bóng cũng bị bất ngờ, thân hình của lão đột ngột khựng lại. trong khoảnh khắc, cả hai bên cùng bất động, cùng sững sờ, mặt đối mặt chỉ cách nhau gang tấc. trong khoảnh khắc này, lô thiên liêu đã không còn lối thoát, nhưng cái bóng vẫn chưa thể xuống tay. cô không ngờ cái bóng lại ở gần mình đến vậy. cô chỉ nhìn thấy hai hú mắt sâu thắm, đen ngòm, một màu đen đặc quánh, không hề có chút ánh sáng để chứng tỏ. Đó là con mắt Đến tận lúc này lỗ thiên liễu vẫn chưa nhìn Rõ bộ dạng của kẻ nãy giờ truy sát mình Là cái xác khô quát trên sân khấu Hay một kẻ nào khác Nhưng cô đã ngửi thấy hơi thở Là hơi thở của con người Ở cách miệng cô chưa đầy một tấc. Cô đã cảm nhận thấy một lạt hơi cực kỳ mạnh rẻ Đang lay động Nhưng sợi lông tơ trên mặt Xa, quanh mũi miệng Trong công phu tịch trần của nhà họ lỗ Có một chiêu tên là cổ trần thổi bụi, chuyên dùng để chiều bụi bặm trong các ống thông gió ngầm hoặc đường máng kín với những đường ống hoặc máng lợn có thể dùng dụng cụ thổi gió để thổi vào còn với những khe, ống nhỏ cần thổi bậc miệng điều này yêu cầu người luyện cổ trần có hơi thở thật dài và sức thổi thật mạnh phụt, đó là một tiếng thổi rất mạnh Lô Thiên Liễu đã phụt ra một làn hơi vì hai hố mắt kia khiến cô sợ hãi Vì làn hơi đang lay động những sợi lông tơ quanh mũi miệng khiến cô ghê tở Vì cô muốn trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết Vẫn bộc lộ được chút vẻ kiên cường và khinh bị Cái bóng vẫn không hiểu tại sao mình vẫn chưa thể xuống tay Đây chỉ là một cô gái chẳng có gì đặc biệt Nhưng khi tiếp cận, trong thâm tâm Lão Thậm chí còn xây lên một cảm giác không tội lỗi Tựa như đã mạo phạm cái điều gì thần thánh Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Lão khừng lại giữa không chung Lão chợt nhìn thấy cái bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô Nhìn thấy cái bóng của mình đột nhiên nát vụn như một cám Bị gió tốc thổi tan loạn Hắn kinh hãi đến chết lặng nhưng lúc đó bỗng nghe phụt một tiếng Lão tưởng như đó là tiếng cơ thể đang nứt vỡ Lão hoảng sợ đến nỗi suýt nữa thì rú lên Nhưng lão xác khô đã không hét được thành tiếng lôi thiên liễu vừa thổi mạnh Hoạt thuốc ướt đã phụt ra chui ngay vào miệng lão, rồi cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, xuống thực quản, rồi lao thẳng vào trong dạ dày. chỉ trong khoảnh khắc, khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ gần như khởi lại giữa không trung, cái bóng không phải ma quỷ cũng chẳng phải thần tiên, vì vậy lão không thể cứ treo lơ lửng trên không mãi được. Tiếng va chạm giữa cái bóng và sạt gỗ nghe thật nặng nề. đây là lần đầu tiên lỗ thiên liễu nghe thấy một tiếng động từ cái bóng. Cái bóng đã đáp xuống sàn Nhưng đứng không vững Mà hai gối mệt nhũn Ngã sụp ngay xuống Vì lão đang sợ hãi Đang hoặc loạn Cái viên tròn tròn Trơn nhẵn Lạnh buốt Trôi qua cổ họng lão lao thẳng xuống Hệt như một lưỡi dao sắc lạnh Trôi tới đâu Dạch toan ổ bụng Tới đó Cái bóng quắt queo Ngã ngổ trên đất Mà hồn bay phách lạc Lão nghĩ thầm Thế giới bên ngoài Quả là Cao thủ xì cũng có Nếu con nhãi xanh này Đúng là đồ vô dụng Tại sao ta lại không thể xuống tay Đã không thể xuống tay Tại sao cứ mang theo nó làm gì Giờ thì chúng kê rồi Chúng kê rồi Lối thiên liệu cũng đang nhìn rõ Cái bóng địch thị là lão già chết khô trên sân khấu Nhưng giờ đây Lão quái vật đang định làm trò gì Cô vẫn chưa thể đoán ra Nhưng cô có cảm giác chiêu thức của táo Hẳn không gây nguy hiểm đến mình Lão xác khô chuyển từ thế ngồi sũ sang thế quỳ mọp, từ cái miệng khô rũ gió luôn há hốc, chợt bật ra hai tiếng rạch rẽ. Tha mạng! giọng nói cao vổng, thậm chí còn có chút óng ẹo. Hai tiếng này không hề xa lạ với lão Sa Khô, không biết bao nhiêu người đã thốt ra hai tiếng này trước mặt lão. Thế nhưng hai tiếng này đã khiến Lỗ Thiên Liễu ngật ra, không hiểu độc cua tai nheo thế nào. Đây là lần đầu tiên Cô thấy có kẻ quỷ xuống xin cô tha mạng Hơn nữa lại làm lão quay vật khiến cô kinh tởm Lão Sa Khô thấy Tô Thiên Liễu không phản ứng lại nói tiếp Đại thái giám cô nhượng xin cô nương tha mạng Ồ Lô Thiên Liễu bật ra một tiếng vừa giống như đồng ý Lại vừa giống như đã hiểu ra điều gì đó Đúng vậy cô đã hiểu tại sao Lão Sa Khô có hơi người mà không có xương khí Bởi vì lão đã bị hoạn Tại sao giọng nói của lão lại thay thế Vì lão là một thai xám Nhưng cô vẫn thấy băn khoăn Tại sao lão lại xin mình tha mạng Chắc lẽ hoàn thuốc hóa ế Đã đánh trúng khí mông hiểm yếu của lão ư Không đúng Hoàn thuốc hình như đã chui vào miệng lão kia mà Hay là thuốc hóa ế với lão lại là thuốc độc Nếu quả thực như vậy Mình cũng chẳng biết phải hóa giải thế nào Thuốc Hoa Huế không phải thuốc độc, nhưng với người luyện công phu, địa hòa ngao mạch, loại thuốc này sẽ gây ra kích thích dữ dội tới các cơ quan nội tạng, chỉ là kích thích mà thôi, không gây nguy hiểm. Tác dụng của nó chỉ tương tự như một viên kẹo lạc, một viên kẹo bạc hà loại mạnh. May mắn thay, lão cao thủ trước mặt chỉ là một thái giám già, không bao giờ lo mặt ra bên ngoài. Hơn nữa, lại là một thai giám có địa vị rất cao, Thường không thèm qua lại với bọn tay sai chuyên ra bên ngoài làm việc vặt. Vì vậy, rất nhiều sự việc của thế giới bên ngoài lão đều mù tịt. Không biết sẽ dẫn đến sợ hãi. Sợ hãi sẽ dẫn đến khuất phục. Mà khuất phục dường như chính là bản tính trời sinh của loại người này. Vì vậy, lão chỉ biết đồng một chiêu là cầu xin để mong giải thoát bản thân và cơn nguy khốn. Thế nhưng ở đây tại sao lại có thai giám? Đây nào? quả đúng như lời cha cô nói, đối phương là hậu duệ của hoàng thất chính tông. nhưng cho dù có là hậu duệ của hoàng thất, cũng không nên sử dụng thái giám mới phải, trừ phi gia tộc này có mưu đồ phục vị bình thường vẫn luôn hành xử theo quy tắc lề lối của hoàng gia. đồ thiên liễu hết sức thận trọng trượt từ sợi xích xuống sàn, trong lòng vẫn không ngớt kinh sợ. cô đã biết láo quái vật trước mặt kia không phải ma quỷ hay thần tiên nhiều lục từng nói nhưng chỉ ít cũng là một bậc thế ngoại cao nhân hiếm gặp nhưng tại sao thế ngoại cao nhân lại phải quỳ gối cầu xin tha mạng nhưng bậc cao thủ nhường này cho dù vẫn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn bắt giữ để bức bách giao ra thuốc giả kia mà thế ngoại cao nhân cũng có hai loại một là đã nhìn thấu phàm trần mà ẩn cư lánh đời hay là chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới lão thái giám này thuộc loại thứ hai Từ nhỏ đã bị nhốt vào một nơi bí mật để huấn luyện Học như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài Ngoài võ công thượng thừa Mọi thứ khác hầu như mù tịt Lại thêm lúc này Tâm lý của Lão đã suy sụp hoàn toàn Đối diện với một người mà Lão không thể xuống tay Lão chỉ biết phủ định toàn bộ những năng lực và thủ đoạn Mà Lão từng có được Đây chính là nhược điểm của con người Trên phương diện này Con người không thể so sánh với máy móc Những khả diện thuần máy móc Sẽ không bao giờ biết đến sợ hãi, tuyệt vọng và cầu xin tha mạng. Xuống lầu trước đã. Lưu thiên liệu đổi sang giọng quan thoại Bắc Kinh, ngữ khí điệp tĩnh Xu dương, giống như hơi thở trong phép cột trần. Cô cũng không hiểu tại sao giọng điệu của mình đột nhiên giống hệt kiểu cách của hoàng đế với nô tài trong hí kịch. Nhưng với lão xa khô, câu nói của cô khác nào tiếng của người trời, kiến lão như lạc vào thắng cảnh. Phạm vất như thùa âu thơ, ngắm trời xanh ngoài cửa sổ, là nghe gió nhẹ đùa đưa trong tán lá cây. Trong một khoảnh khắc này, tất cả mọi ước mơ và hoài báo ấp ủ trong lòng, chật bừng trở dậy, chấn động trong tâm não. Tất cả những cảm giác đó đã khiến lão chỉ còn một ý thức duy nhất, đó là buộc phải phục tùng. Lão sắc khô không đứng dậy, mà phục phục xuống đất, vươn tay lật viết gạch thứ ba ở hàm dưới cùng trên bức tường phía sau lên. Chỉ nghe keng một tiếng lớn, phàm xiện đâm trong hộp, đã bung ra trên cầu thang bên phải, lập tức hồi phục như cũ. Gạch chưa về chỗ cũ, bẫy không hoạt động. Lão Sakho vừa nói vừa đứng dậy, lỗ thiên liễu không đi xuống ngay, mà đưa ngón tay chỉ về bụi xác sống đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Chưa kịp hỏi gì, thì Lão Sakho đã mong mắn nói trước. Thì ngẫu điều khiển bằng dây, xác chết tầm trăm loại độc dùng 9 cây đinh xoay 10 tấc đóng vào các khớp dùng sợi tơ thép miến điện buộc và truy đinh để điều khiển chủ thích thép miến điện là loại thép do người miêu và người sao ở vùng biên giới vân nam vĩ châu trung quốc và myanmar lào luyện thành nhờ các thiết bị luyện thép hết sức sơ sài hàm lượng carbon trong thép rất ít gần như bằng không đặc điểm nổi bật là sắc bén vô cùng rất dễ kéo sợi sát mọc dẹp sai khác thường Kỳ thực những điều này, Lỗ Thiên Liễu cũng đoán được tám chín phần. Cô từng nghe Lỗ Ân kể về chuyện dùng sắc chết giết người, hình như được chép trong cuốn kỳ án Bách Lục Đợi Minh. Nhưng trong sách viết rằng dùng que sắt mảnh để điều khiển sắc chết đơn giản hơn rất nhiều so với việc kéo xây điều khiển như ở đây. Khi nãy, Lỗ Thiên Liễu đã phát hiện ra có sợi tơ mảnh, màu sắc rất giống với không gian xung quanh phản chiếu trên bụi đao của quan ngũ lang. Liền đoán rằng Đó là những sợi tơ điều khiển bộ xác sống Bởi vậy cô mới đổi hướng Kéo căng cái xác Lôi những sợi tơ phía sau Cứa và lưỡi dao Để cắt đứt sợi thép điều khiển hai chân Chú Thích Kỳ án Bách Lục Một cuốn sách xuất hiện và đời minh Nội dung ghi chép về các vụ án lớn Hoặc kỳ lạ do bộ hình thời đó phụ trách biên soạn Cuốn sách này có ý nghĩa chỉ đạo to lớn Đối với việc điều tra phá án trong thực tế Cho đến tận thời Sơn Quốc Vẫn được coi là tư liệu tham khảo Học tập quan trọng trong ngành điều tra phá án Mang mụ ta đi Được không Lô thiên liễu không đợi lão thay giám nói Đã cắt ngang Không phải cô muốn tìm hiểu về cái xác Hay cảm thấy có thể sử dụng nó vào mục đích gì Mà cô chỉ muốn lợi dụng cái xác Không còn hoạt động được Thấm đẩy chất kịch độc kia Làm cách nặng cho lắp xác khô Phụ nữ bao giờ cũng tinh tế Suy nghĩ rất chu toàn Lôi thiên liễu thu lại cặp phi như bạc rồi đi xuống lầu Nhưng cô không bước trên các mặt cầu thang Mà vẫn nhảy sang bên ngoài tan can Dâm lên các mặt cầu thang Dâm lên các gờ mép mà xuống Người trong nghề khẳng tử đều hiểu rõ Bất kỳ lúc nào cũng không được quá tin lật đối thủ Lao thai giám sắc khô Cầm lấy mấy sợi dây thép chưa bị cưa đứt Kéo ngược cái xác Lật đật đi theo xuống cầu thang Mù xác sống cũng bị lôi xanh sạch xuống theo nửa thân trên và phần đầu liên tục co giật thành những động tác và biểu cảm vô cùng quái dị. Tại xe lầu, cảnh tượng vô cùng bừa bộn. Điều này đã nằm trong sự liệu của Lỗ Thiên Liễu. Quan Ngũ Lang nằm thẳng đơ trên nền nhà lát gạch xanh. Điều này Lỗ Thiên Liễu cũng đã đoán ra từ trước. Nếu không, anh ta đã chẳng chịu phóng đao đi mà không thu về. Lỗ Thiên Liễu vội vã chạy đến gần, vừa liếc qua đã biết Ngũ Lang trúng độc. Vì cô bập sinh đã đặc biệt nhạy cảm với những thứ ô uế đập địa. Cô thấy sắc mặt ngũ lang chuyển màu xanh xám, nhưng không biết đã chúng loại độc gì, cũng không biết tại sao chúng độc. Cô bèn lật ngược lại, vừa nhìn thấy hai vết thương trên mông anh ta, cô lập tức đỏ bừng mặt, vì cô đang định tìm ra chỗ bị thương rồi giúp anh hút chất độc ra. Chỉ là độc tố của cỏ hủy thủ mà thôi. Độc phát tác cũng tuy nhanh nhưng ba ngày sau mới mất mạng. Giọng nói thè thế của Lão Thái Giám đột ngột vang lên ngay sau lưng Lỗ Thiên Liễu Vừa nghe tiếng, Lỗ Thiên Liễu vội quay ngoắt đầu lại Lúc này mới phát hiện Lão Sắc Khổ không biết từ lúc nào đã áp sát sau lưng Cô bắt giác giật mình kinh sợ, theo bản năng đứng vụt ngay dậy, lùi lại một bước Phản ứng bản năng của cô khiến Lão Thái Giám Sắc Khô càng thêm sợ hãi Bởi vì Lão đã phát giác cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình, đột nhiên toàn thân bừng ra một làn khí thanh cao linh động, lướp lướp lan tỏa bao trọn lấy toàn bộ cơ thể không, đây không phải là một cô gái mà là một thiên nữ một tiên cô cao thủ quả thật là cao thủ cao thủ không phải lỗ thiên liễu mà chính là lão thay giám sát cô. bởi vì có thể cảm nhận được làn khí này có nghĩa là lão đã dùng công lực đạt thông được mạch não thiên nhãn sự xuất hiện của làn khí Khiến Lão thay giám vô cùng kinh ngạc và khiếp đạp, bộ dạng cạc rung rõ sợ sệt. Đến lúc này, Lão có thể khẳng định hoàn đoán của mình không hề sai lầm. Cô gái này, mà không vị tiên cô này, Đích Thị là một cao nhân thật sự. Cao nhân kiểu đó, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, Lão mới chỉ gặp có hai người. Đó chính là chủ nhân và sư phụ của chủ nhân Lão. Vốn dĩ, Lão Saco định dùng thuốc giải độc, cỏ. Thủy hủ để đổi lấy giải Cho viên độc dược đang hoành hành trong bụng Nhưng giờ đây Đang khiếp đạp và run dậy Trước là ký tỏa ra từ cơ thể lỗ thiên liễu là không dám đưa ra bất cứ điều kiện nào nữa Mà ngay lập tức móc trong người ra Một hộp thiếc hàm phàng hai ngăn Trước tiên lạc bôi một lớp thuốc mỡ lên vết thương Của ngũ lang Sau đó nhét vào miệng anh ta một viên thuốc Thuốc viên giải độc Dính mạng không có gì đáng ngại, trùng mỡ giúp vết thương liền miệng, có thủy hủ khiến vết thương rất khó lành, để lại sẹo xấu. Lão nói xong, các động tác cũng vừa lúc hoàn thành. Lô Thiên Liễu cảm thấy mình cũng nên làm gì đó, bèn lên tiếng. "Vậy ngươi muốn chỉ xin một viên thuốc giải độc, về sau quyết không dám đối đầu với tiên cô." Giọng lão vẫn thê thê nhưng vô cùng nghiêm túc. Lô thiên liễu chỉ muốn bật cười Cô không hiểu tại sao Mình đột nhiên lại biến thành tiên cô gì gì đó Trong khi mới vừa nãy thôi Cô còn chắc mầm Lão quay vật trước mắt này là thần tiên học yêu quái Cô phải gắng cượng lắm Mới kìm được tiếng cười Bây giờ điều cấp thiết nhất Là phải chế ngự được lão khoai vật Nếu không tất cả mọi người trong nhà Đều không phải là đối thủ của lão Thế nhưng lô thiên liễu nghĩ như vậy Vẫn là đánh giá quá cao khe mình Kỳ thực nếu nói về công phu võ thuật Toàn bộ bọn họ công lại cũng chưa phải là đối thủ của lão sắc khô. Lỗ thiên liệu lấy chiếc bình đựng thuốc hóa bế ra, đổ lấy hai viên đưa cho lão. Nuốt một viên, viên còn lại đợi đúng ba ngày sau uống tiếp. Trong vòng mười ngày không được phép vận công giao đấu. Lỗ thiên liệu đã tính toán rất chu toàn chỉ với mấy câu này. Chỉ ít trong ngày hôm nay, lão sắc khô cũng không dám động chạm đến họ. Như vậy họ có thể tạm thời vượt qua được ải trước mặt. Ngu lang đã tỉnh lại, thuốc dài độc của lão sắc khô quả nhiên hiệu nghiệm. Ngu lang vừa tỉnh, lập tức hoạt bát lại ngay. Nhìn thấy một thi thể đàn bà và một lão già còn sống, giống xác chết hơn cả xác chết lù lù ngay trước mặt. Anh ta không khỏi giật mình kinh ngạc, nhưng vì bản tính không hiếu kỳ nên cũng chẳng hỏi gì. Chỉ cần biết, lỗ thiên liễu vẫn bình an vô sự là đủ. Ngu lang nhìn lỗ thiên liễu nở một nụ cười ngây ngô, rồi lặng lặng đi tháo sợi dây thường buộc trên cột xuống. Sau đó vung mạnh cánh tay, quang sợi dây thừng, cuốn lấy phần đuôi của thanh đao như ý tam nhân phận. Tay trái kéo thật căng sợi dây thừng cân châu, tay phải đứt một cái thật mạnh và sợi dây thừng như người ta đánh đàn. Sợi thừng cân châu quả thực rất giống dây đàn lập tức sung lên bật vật. Chân động lan truyền đến thanh đao như ý tam phân nhẫn. Thanh đao đang kẹt rất chắc trên địch cột. Nếu không, đã chẳng thể cắt đứt cả bốn sợi tơ thép nối với hai chân của một sắt sống. Nhưng lúc này, nó cũng đã nạch lên theo nhịp rung của sợi dây thừng. Hulang bật mảnh thêm mấy lần nữa, cuối cùng thanh đao bung ra, theo sợi thừng bay trở lại, như một con cá lao vào trong vòng tay anh ta. Phương pháp rút đao mà Ngũ lang vừa thực hiện, vốn là một kỹ xảo kéo thuyền, được sử dụng khi con thuyền gặp phải dòng nước xiết, không thể kéo được vào bờ. Khi đó người kéo thuyền lập tức cuốn dây thừng một vòng lên vật cố định. Sau đó mấy người cùng kéo một đầu dây. những người còn lại dùng cây gỗ lớn đập mảnh lên dây thừng để kéo căng. Dây thừng chấn động bật lên. Những người kéo đầu dây lập tức thu thừng lại. Cứ thế một võ một thu dần dần sẽ đưa được thuyền vào bờ. Đào về tay, vũ lang thu dây thừng lại cuốn quanh lưng. Sau đó quay về đứng ở sau lưng lỗ thiên liễu. Không nói lời nào Người từ từ dọn dẹp Chúng ta đi đây Lô thiên liễu nói với lão xác khô Rồi quay người bước đi ngay Tiến về phía cửa chính ở gian trước Đi được hai bước Cô lại dừng chân ngoái đầu sang bên hỏi với lại một câu Ở chỗ các người Có còn thứ gì tương tự như cái xác chăm đập kia không Lô thiên liễu đang muốn thăm dò bí mật Trong khảm diện của đối phương Thông thường Người phía đối phương dù bị đánh chết cũng không chịu hé răng Còn cái kén xác nhện càng được bố trí trong khảm tư thủy quý nhất Ở giếng trời trước mặt Lão Saco chưa kịp nghĩ đã bột miệng đáp liền Nói xong mặt thân Lão cũng cảm thấy quái lạ Tại sao Lão có thể thành thực trước vị tiên cô của phe đối phương Còn hơn cả với chủ nhân của Lão Lô Thìn Liễu biết kén xác là thứ gì Vì cô đã từng nhìn thấy Để phòng tránh xác chết phân hủy, người ta ngâm sát chết, ngưng tụ thành cục hình cầu. Sau khi xác chết thối sữa, các quả cầu mỡ sẽ khô cứng tạo thành kén. Thứ kén này có thể nuôi, thường xuyên cung cấp mỡ động vật cho nó, nó sẽ không bị chết khô. Khi nuôi Long Hổ, cô đã từng nhìn thấy thư kén xác như vậy. Còn nhện càng là thứ gì thì cô hoàn toàn không biết. Anh ngũ, mang thì ngẫu kia đi cùng nhé. Kéo mới sẽ dây phía sau mụn. Đừng chạm vào người, người mù có độc đấy Lô thiên liễu lại dùng tiếng ngô Nói với ngũ lang Cô muốn mang thì ngẫu đi Để đề phòng lão thay giám sát khô Đột dây khác Rồi tiếp tục dùng mũ Để đối phó với những người còn lại trong nhà mình Tuy nói rằng lão không được phép vật công đánh đấm Nhưng không trưởng Lão lại dùng thi ngẫu ra tay thay lão cũng nên Suy nghĩ của cô Quả thật kín kẽ rất mực Lô thiên liễu ung dung mở toang cánh cửa chính Của sạch trước Cô biết chỉ cần tất cả các nút trong sảnh đã buông hết Thì khóa cửa tự nhiên sẽ mở Nhìn dân nhà bừa bãi tan hoang Chắc hẳn các nút chốt đã buông ra khá khá rồi Bởi vậy cô mới ung dung đẩy cánh cửa song hóa bước ra Ngu lang kéo lê mũ sắc sống đi sát bên phía sau Ra khỏi cửa hai người phát hiện ra tâm gỗ ngăn đôi hành lang đã không còn nữa Nhìn trước nhìn sau cũng không thấy những người nhà mình đâu Không thấy một ai Khả năng lớn nhất là họ đã đi nhầm đường Bởi vậy họ quyết định Quay lại theo đường cũ Rồi từ ngã rẽ đi về phía vườn hoa Đi được mấy bước Lúc thiên liễu không nhịn nổi nữa Bụng miệng cười khẽ nói với ngũ lang Lão giả kia buồn cười quá Cứ nửa điên nửa khùng Coi em là tin cô Để nói chưa dứt Cô đột ngột đứng cường lại Vì thính giác mẫn tiệp của cô vừa oan thoáng nghe thấy tiếng lầm bầm của lão giả Sako Từ trong lầu phẳng tến Cao thủ, quả nhiên là cao thủ, lại còn biết dùng xác ngâm chăm độc để đối phó với kén xác nhện càng.